Chào các bạn, rất vui đã gặp lại các bạn trong tập truyện đấu la ngoại truyện ngày hôm nay. Ở tập trước chúng ta đã biết được kế hoạch của hủy diệt chi thần đang bắt đầu thực hiện. Mời các bạn nghe tiếp phần tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện. Lão công, huynh đang làm gì đó? Thiếu nữ nhảy nhót từ trong ngôi nhà gỗ chạy đến, vẻ mặt hưng phấn nhìn ra thanh niên đang trẻ củi ở bên ngoài. Huynh đang trẻ củi để nấu cơm. Mội có đói bụng không? Thiếu niên vẻ mặt cưng chiều nhìn thiếu nữ.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 Sưng hô loạn hết cả lên, thật sự là dối tinh rồi mù lên hết. Cũng không phải sao, thiếu nữ kia gọi trung niên tóc vàng là đại bá, còn chồng của nàng lại gọi là lão tổ tông. Đây là là cái sưng hô gì? Thiếu niên cười khổ nói. Lão tổ tông, con cũng không có cách nào khác. Ai bảo con đây là bối phận thấp quá. Thì ra thiếu niên này là tình tự chi thần vũ hạo. Tại lúc trước khi thành thần ở nhân gian, thiếu niên kia là hậu đại của trung niên tóc vàng, tranh nhau gần cả vạn năm. Cái này vẫn đúng là nên gọi là lão tổ tông.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 Người chồng là một trung niên chừng hơn 50 tuổi, còn người thiếu phụ đi bên cạnh ngược lại chỉ có 28, 29 tuổi mà thôi. Trên thân hai người rõ ràng không có thần lực chấn động mạnh mẽ. Cha, mẹ, thiếu niên cười đi qua, ôm lấy cánh tay của phụ thân và phụ mẫu của mình dắt qua. Hai người cha mẹ của Vũ Hạo cũng không phải là thần cách. Nhưng bởi vì tình tự chi thần là thần cách cấp một, có thể mang người thân tới thần giới. Lão tổ tông, lão tổ mẫu. Cha mẹ của Vũ Hạo đồng thời hướng hai vợ chồng đối mục bạch khom người hành lễ. Nam tử tổ tông chính là Đối Mộc Bạch nhị cấp thần cách Đối Mộc Bạch. Nữ tử tổ tông là Chu Trúc Thanh Chu Trúc Thanh cũng là nhị cấp thần cách. Thê tử của Tình tự chi thần được gọi là Điệp thần Đường Vũ Đồng. Đối Mộc Bạch giọng vẻ tức giận nói: "Được rồi, trước kia ta đã nói rồi, tất cả mọi người đều có danh xưng thần cách. Bây giờ hãy xưng hô với nhau bằng danh xưng thần cách này để tránh phiền toái. Vũ Hạo, ngươi thấy như thế nào?" Đái Hạo cười khổ: "Như vậy sao được, bồn phận là như vậy rồi, không thể loạn được."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 Nhưng mà vầng quang mang sau đầu của bốn kẻ cũng đúng đồng dạng là thất hoàn. Ở đây vậy mà cũng nhiều thất hoàn xuất hiện như vậy. Bốn gã thần cách cấp một, đối mộc bạch trong mắt hiển thị sự kinh ngạc tột độ. Phải biết rằng, thần giới cũng chỉ có 18 vị thần cách cấp một mà thôi. Mà ở đây là có tận 5 người kể cả tình tự chi thần. Bốn người kia trên người quang mang đều là thất hoàn mạnh mẽ bức bách ra. Các ngươi là, đối mộc bạch dường như nhận ra bọn hắn. Đối mộc bạch nhìn người đầu tiên trên người tản ra ám kim sắc quang luân. Dáng người nhỏ ngầy, nhưng đầu lại đặc biệt cực lớn, trong mắt tỏa ra âm u quang hàn. Thanh âm bén nhọn nói: "Ngươi là nguồn gốc của tội lỗi thần, Tham Lam Chi Thần." Ám Kim sắc quang luân thu liễm vài phần, Tham Lam Chi Thần cười hắc hắc nói: "Đúng vậy, chính là bồn tọa." Đối Mộc Bạch lại chuyển hướng một phương hướng khác, nhìn quang luân màu xanh lá trên người hắn. Một đôi mắt hiếp như mờ như đóng, thân thể lung la lung lay, nhìn qua giống bộ dạng người thiếu ngủ. "Ngươi là Lười Biếng Chi Thần." "Lười Biếng Chi Thần, đúng vậy." mập mạp lười biếng chi thần dường như vẫn còn nửa mê nửa tỉnh trả lời chậm chạp đối một bạch chậm rãi nhìn về phương hướng sau lưng mình có hai bóng dáng phấn sắc quang mang tàn mắt ra màu hồng nhạt quang luân bảy vòng toát ra vầng sáng nóng lánh. đó là một nữ tử đang co mày trong mắt phẳng phất có vô số không cam lòng và ghen ghét nàng tướng mạo cực kỳ xấu xí mắt lớn mắt nhỏ mũi tẹt miệng rộng dáng người thấp bé đang đứng nghiêng bà vai xuống đây chính là đố kỵ chi thần Bảy vòng quang luân ám lam sắc bên cạnh là một nam tử có tướng mạo, cực kỳ anh Tuấn. Hán có một mái tóc dài màu vàng kim đang ngạo nghĩa đi về phía trước, lướt lường qua đối mộc bạch một cái. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngạo mạn chi thần, chính là ngươi. Đúng vậy, đúng là bổn tọa, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Ngạo mạn chi thần kêu ngạo quá to. Đối mộc bạch lạnh lùng quét mắt một vòng tứ đại thần cách, lãnh đạm nói.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 Các ngươi muốn đối phó cha ta Thật to gan Đường vũ đồng giận dữ Lạnh giọng nổi giận quát Một đôi cánh bướm tử kiếm sắc cực lớn Sau lưng nàng phóng ra Vũ hạo ánh mắt lạnh lùng Không nói gì thêm Cầm tay đường vũ đồng Ngạo mạn chi thần đúng là khinh thường Nói Bất quá chỉ có một gã thần cách cấp một mà thôi Trách gì chủ thượng lại bảo bốn người bọn ta tới đây Chỉ cần một mình ta cũng đủ đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn rồi Nghe xong những lời nói của bọn nguồn gốc tội lỗi thần Đối một bạch tâm tình trầm xuống, hắn đã hiểu bọn hắn vì sao lại đến đây. Bọn hắn muốn đối phó, cũng phải là riêng mỗi mình nhà mình. Mà cái chính là đối phó với chấp trưởng thần giới hảo huynh đệ hải thần. Hơn nữa bọn hắn đã có gan làm, nhất định kế hoạch rất chu đáo, chặt chẽ. Hủy diệt chi thần chẳng lẽ muốn khơi màu thần giới chiến tranh. Hắn không sợ bị thần vương phạt hay sao? Chú Trúc Thanh khẽ giận nói. Ngạo mạn chi thần kiêu ngạo nói. Để xem khi thần giới nằm trong tay rồi, thì xem ai sẽ phạt ai đây? tứ đại nguồn gốc của tội lỗi thần tê tụ ở tại cái sân nhỏ ngôi nhà ẩn cư của tình tự chi thần vũ hạo áp lực cực lớn làm vũ hạo sắc mặt điều trở nên thập phần ngưng trọng đố kỵ chi thần vẻ mặt âm lãnh ghen ghét mà nói hải thần đường tam có tài đức gì vậy mà có thể chấp trưởng thần giới hắn căn bản không có tư cách từ khi hắn chấp trưởng thần giới về thần giới không có phát triển đã đến lúc phải thay đổi rồi đối một bạch thở sâu hai tròng mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt một cỗ chiến ý ngập trời.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 không chỉ là hắn, bên người Đường Vũ Đồng là như thế, tím kim sắc quang mang bốc lên, cùng với Vũ Hạo Tàn mát ra thần quang dần dần trùng điệp, mơ hồ như là dung hợp làm một. Lúc trước hai người bọn hắn ở đấu La Đại Lục, năng lực có thể dung hợp lẫn nhau. Về sau Tu Vi đạt tới thần cấp, nhân loại không thể chịu được áp lực kinh khủng khi dung hợp, nên không làm ra một cái dung hợp nào nữa. Nhưng sau khi trở thành thần cách, đã bị thân giới thần lực tẩy lễ, nhưng cũng không làm mất đi năng lực này. Hủy diệt chi thần phái bốn gã thần cấp một đến bắt bọn hắn. Hiển nhiên là rất có đạo lý. Không chỉ là bởi vì tình tự chi thần là thần cách cấp 1, đối mộc bạch cũng là nhị cấp thần cách đỉnh phong. Mà trọng yếu hơn là tình tự chi thần cùng điệp thần, đối mộc bạch cùng chú Trúc Thanh, đều từ đấu la đại lục mang đến một năng lực gọi là vũ hồn dung hợp kỹ. Tuy nhiên, hiện tại có lẽ xưng là thần hồn dung hợp kỹ mới đúng. Tuy nhiên, hiện tại có lẽ xưng là thần hồn dung hợp kỹ mới đúng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 trong lúc đó, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. đường tam sừng sốt một chút, tại linh giác của hắn bên trong, lúc trước cũng không có cảm nhận được cái gì, mà thanh âm này rất quen thuộc, đúng hủy diệt chi thần đây mà. hai mắt híp lại, đường tam thần niệm bỗng nhiên khuếch tán, hướng ra phía ngoài phóng tới, sắc mặt của hắn cũng tùy theo biến đổi, bởi vì hắn thình lình nhìn thấy, ở tại bên ngoài thân giới ủy ban một đoàn đám mây màu tím đồng đậm, một cái tử sắc điện quang lóe lên dưới đám mây, hủy diệt ý niệm kinh khủng tràn tới. Hủy diệt chi thần thực lực quả nhiên là cường đại Nếu như chỉ có duy nhất hải thần hoặc là tu là thần lực lượng Đường Tam tự hỏi mình không phải là đối thủ của hắn Nhưng mình đúng song thần hợp nhất Nếu thật sự đánh nhau Coi như là không có tiểu vũ trợ giúp Hắn cũng không cách nào chiến thắng chính mình Hắn đây là đang muốn làm gì Ở tại thần giới ủy ban bên ngoài bày ra năng lực bản thân Đây chính là tối kỵ Lam quang lóe lên Đường Tam đã ra thần giới ủy ban lơ lửng tại giữa không chung Tiến gần tới đám mây cực lớn đó Hủy diệt chi thần, ngươi đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết, ở tại thần giới ủy ban nghiêm cấm dùng thần lực đấy sao? Đường Tam rất không khách khí trách cứ. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục trên kênh H2X Audio. Hủy diệt chi thần âm thanh lạnh như băng từ trong đám mây tím hắc sắc kia vang lên. Mau giao chung khu thần giới lại cho ta. Hả? Đường Tam đồng tử bỗng nhiên có rút lại. Hắn cũng không nghĩ đến nhiều như vậy. Nhưng những lời mà hủy diệt chi thần vừa nói ra, đó là ý định phản loạn rành rành.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 Sẽ làm giao động quyền lực của ngươi Chẳng lẽ ta lại không hiểu ý của ngươi sao Đường Tam tức giận nói Ngươi đây là dùng lòng tiểu nhân độ lòng quân tử Ta căn bản không sợ tình huống đó xuất hiện Mà có xuất hiện thì cũng có sao Ngươi cho rằng ta tham quyền cố vị Ham hố quyền lực ở đây Ta biết lực lượng của ngươi có khả năng thống chế Chỉ là ta thần, nguồn gốc của tội lỗi Mà tại bên trong thần giới Mặt trái thần cách số lượng vĩnh viễn Không thể vượt qua một nửa chính diện thần cách Chẳng lẽ ngươi không rõ sao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 Nàng đương nhiên biết rõ, vợ chồng chúng ta đồng tâm. Chẳng lẽ, nàng còn có thể cùng ngươi đứng chung một chỗ hay sao? Đường Tam Thản Nhiên nói, tốt, vậy ngươi mời sinh mệnh nữ thần ra đây. Nếu như sinh mệnh nữ thần đồng ý nhường cho ngươi, thiện lương chi thần cùng tả ác chi thần cũng đồng ý, ta lập tức sẽ nhường lại cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Hủy diệt chi thần cũng không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy. Nhưng mà hắn biết rằng, điều mà hắn nói không thể hoàn thành được. Thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần, mặc dù là hai cá nhân yếu nhất trong năm người ở thần giới ủy ban. Nhưng dù sao bọn họ cũng là cửu hoàn quang luân thần cách. Bởi vì hắn muốn kế hoạch hôm nay thành công, nên đã cố ý tạo ra một vài cái phân loạn ở hạ giới để điều bọn họ đi. Chờ bọn hắn lúc trở lại, hết thầy đều đã kết thúc, tự nhiên không sợ bọn họ còn có thay đổi gì. Về phần sinh mệnh nữ thần thì, hoàng kim tam xoa kích trong tay đường tam chậm rãi dơ lên, từng vòng vầng sáng kim sắc khoách tán hướng ra phía ngoài. Hủy diệt chi thần, ngươi đã làm gì sinh mệnh nữ thần? Nàng chính là thể tử của ngươi đó. Hủy diệt chi thần đột nhiên phẫn nộ gào thét một tiếng. Chuyện của vợ chồng chúng ta, không cần ngươi phải quan tâm. Đường Tam lạnh lùng nói. Ngươi đã cố ý như thế, ta đây cũng chỉ có trước mắt đem ngươi bắt rồi, rồi lại đi tìm sinh mệnh nữ thần sau. Sau lưng bảy vòng quang luân hào quang tỏa sáng. Hoàng kim tam xoa kích trên không trung mang theo từng vòng tròn, từng đoàn kim sắc hóa thành đám. Vân hải hóa thành mênh mông từ phía sau hắn hướng phía trước bắt đầu phóng tới. Tại căn nhà gỗ ba gian trong núi, giống lên một tiếng, tiếng gầm gừ phẫn nộ ở bên trong, đối mộc bạch thân thể đã bành trướng đến trăm mét cao. Thân thể hùng tráng tựa như ngọn núi nguy nga, bộ lông màu trắng mang theo từng đường vân màu đen bao trùng toàn thân. Tư đại nguồn gốc của tội lỗi thần, thực lực cực kỳ cường đại, bọn họ đều là thần cấp một, sức chiến đấu của các thần cách tà ác này so với chính diện thần cách thì cường đại hơn nhiều. Bốn vị thần cách cấp một này liên thủ tạo ra một uy thế rất lớn, áp chế Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Đối Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh không thể động đậy. Đây không phải là kỹ năng gì, mà là thần túy thần lực áp chế, bốn gã thần cách cấp một cùng liên thủ, thần lực khổng lồ thật sự là quá kinh khủng. Vũ Hạo trên người bảy vầng sáng quang mang nở rộ đến cực hạn. Đúng vậy, một mình hắn có thể thừa nhận nguồn áp lực này mà đứng vững, mới khiến cho Đối Mộc Bạch có cơ hội xuất thủ. Bằng không mà nói, riêng là thần lực áp chế cũng đủ bắt bọn họ đưa đi rồi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 tại bên trong thần giới, bất luận là hải thần hay là hủy diệt chi thần, hoặc là một vị trong thần giới ủy ban, đều có khả năng năng khống chế toàn bộ thần giới. người tăng thêm thần lực đi. tham lam chi thần có chút bất mãn nhìn lười biếng chi thần. gia hòa này từ lúc bắt đầu chính lười biếng xuất lực, làm cho người khác tức lộn ruột. hay a, lười biếng chi thần hừ một tiếng, trên người thần lực đột nhiên tăng lên. tại thất tông tội, nếu bàn về thần lực tổng thể, hắn mạnh nhất. nhưng là tính của hắn là lười biếng mật mạp, không có chuyện gì liền lăn ra ngủ. Mà đó cũng chính là phương thức tu luyện của hắn, cho hắn hắn tích lũy thần lực là lớn nhất. Lười biếng chi thần lần này phát lực, tình tự chi thần trên chán lập tức xuất hiện nhẹ nhẹ mồ hôi. Hắn kỳ thực cũng không phải dựa vào thực lực của một mình hắn, mà ngắn cản đám bốn người kia, mà là cùng với đường vũ đồng liên thủ lẫn nhau. Lúc này mới có thể bộc phát ra vượt qua thực lực chính mình. Về sau tiến vào thần giới, hắn cũng rất ít có cơ hội chiến đấu, tuy rừng từng tại ở nhân gian có kinh nghiệm chiến đấu rất lớn, nhưng ở nơi đây là thần giới. Thần giới và nhân gian có khác biệt rất lớn Cứ tiếp tục như vậy thì không được Chúng ta không thể chống cự quá lâu đâu Đường Vũ Đồng quay sang nói với Vũ Hạo Vũ Hạo tự nhiên cũng hiểu rõ Thế nhưng nếu không ngăn cản Sau lưng phụ thân, phụ mẫu mình sẽ không chịu nổi Đối Mộc Bạch lúc này lại một lần Đối mặt Ngạo Mạn Chi Thần Một tầng trói mắt kim quang từ trên người hắn tuê phát ra Bạch Hồ Hộ Thân Trướng Ngạo Mạn Chi Thần một trưởng đánh vào Bạch Hồ Hộ Thân Trướng Tiếng nổ vang như chuông đồng phát ra Đối mộc bạch thân thể chấn động, ngay sau đó, cái kia thân thể hùng tráng bỗng nhiên rút nhỏ vài phần, sau đó hóa thành một đạo đạo cường quang trên không trung, biến ảo thành một cái thật lớn chữ sát, bỗng nhiên một cái hắc ảnh, cũng trong nháy mắt lập loè phóng tới, một vòng lệ mang tựa như độc xà thổ tín, lóe lên rồi biến mất. Hả? Ngạo mạn chi thần khẽ quát một tiếng, ám lam sắc quang ảnh trước người biến thành một mảnh màn sáng, ý đồ ngăn cản đối mộc bạch công kích. Thế nhưng chữ sát cực lớn kia lại vô cùng sắc bén, cái màn ám làm sắc kia vỡ tan, rách nát, phát ra một âm thanh rất chói tai. Ngay sau đó, một vòng lệ kia mang đã đến trước người hắn. Ngạo mạn chi thần đau nhức giống một tiếng, trước ngực là nhiều hơn một đạo vết thương. Tuy rằng vết tích thương thế kia thoáng qua liền khép lại, nhưng sắc mặt của hắn vẫn là trở nên dữ tợn. Bị thương, chính mình như vậy mà bị thương. Đường đường là thần cách cấp một, vậy mà bị hai gã nhị cấp thần cách công kích đến bị thương tổn, đây quả thực là không thể tha thứ. Ngạo mạn chi thần ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng thất trọng quần sáng ám lam sắc lập tức trở nên cường thịnh, hai vòng hư huyễn quang luân hiển hiện phóng tới. Tuy rằng đây chỉ là hư huyễn, hơn nữa là tạm thời, càng không phải là hắn thật sự đã có được thần vương cấp độ tu vi. Nhưng mà, khi hắn phóng xuất ra năng lực như vậy, toàn bộ khí thế trên người đã trở nên hoàn toàn khác nhau rồi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Đây là sở trường tuyệt học của ngạo mạn chi thần, có thể làm cho thần lực của mình lập tức bốc lên, bộc phát ra vượt qua gấp đôi lực lượng. Một quyền oanh ra, trên bầu trời dường như các tia chớp, kịch liệt tiếng nổ vang. Một quyền oanh ra, trên bầu trời dường như các tia chớp, kịch liệt tiếng nổ vang. suýt chút nữa đem kết giới thủ hộ bố trí của bốn người bọn hắn chấn vỡ. Không thể giết thần. Lười biếng chi thần đột nhiên mở to hai mắt. Cuối cùng hắn cũng nói ra câu nói đầu tiên khi hắn tới đây.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 Thân thể của đối mộc bạch cùng chú Trúc Thanh, trong không gian vạn vẹo xung quanh đang bị lôi điện ánh sáng bức bách. Cơ thể bọn họ cũng đã bị chiếu dọi ánh sáng trở thành ám lam sắc. Nhưng không biết vì cái gì, từ bọn hắn trên mặt cũng không có một tia sợ hãi. Chú Trúc Thanh đang ở phía trước lên quay lưng lại với đối mộc bạch, rồi rúc vào trong lồng ngực của đối mộc bạch. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng tràn đầy mang khí tức bạch quang trên người bọn họ tué ra. Đối mộc bạch cùng chú trúc thanh khí tức trên thân lập tức trở nên cường thịnh, hai đại thần cách năm vòng quang hoàn sau lưng dung hợp lại là một. Ngạo thế cửu trọng thiên thần lôi ở đằng kia, rõ ràng dừng lại một chút. Ngay sau đó bốn vị nguồn gốc của tội lỗi thần, liền giật mình mai nhìn thấy, một đầu cực lớn bạch hổ, trống rỗng xuất hiện tại giữa không chung. Bạch hổ sau lưng có ba cặp cánh chim, thân thể cao lớn thuần trắng không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, một đôi tròng mắt đen xì như mực, thâm sâu như uyên. Một cái cự hổ trưởng cực lớn đột nhiên đánh ra, cứng rắn đập vỡ ngạo thế cựu trọng thiên thần lôi. Tuy rằng hổ móng vuốt bản thân cũng cháy đen thành một mảng, thế nhưng thần lôi dù sao cũng là rách nát rồi. Trọng yếu hơn là, lúc này ở thân thể bạch hổ, phía sau một vòng thất trọng quần sáng quang luân đã nở rộ phóng tới. Thần cấp một sao, hai gã nhị cấp thần cách lực lượng dung hợp, lại có thể tạo ra thần cách cấp một lực lượng sao. Đây quả thực là chuyện không thể nghĩ đến.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 Mặt khác ba vị nguồn gốc của tội lỗi thần cũng là đồng thời hành động. Từng người nờ dộ thần lực muốn ngăn cản bạch hồi trùng kích. Bọn hắn dù sao cũng là bốn vị thần cách cấp một, đối mộc bạch cùng Chu Trúc Thanh coi như là tạm thời, đã có được thần cấp một lực lượng. Cũng không có khả năng cùng bốn người bọn họ so sánh với. Nhưng mà đúng lúc này, một cái mắt dọc cực lớn ngang trời xuất thế. Con mắt này có con mắt nhỏ bên trong, phản phất được trải qua tang thương thấy rõ thất trùng tâm tình đồng thời tóe phát ra rực rỡ kim sắc dựng thẳng trong mắt nhưng là đồng tử màu xanh đậm ngay sau đó vô số lam quang mang màu vàng liền từ đồng tử bên trong bộc phát ra một đoàn lam quang liền hóa thành các tiểu chùy những tiểu chùy này chia làm bốn cổ đồng thời đánh úp về phía bốn vị nguồn gốc tội lỗi thần bốn vị thần cấp nguồn gốc tội lỗi không thể nào né tránh được chỉ có thể bằng vào bản thân thần lực mà ngạnh kháng nhưng mà thời điểm nhìn cái tiểu chùy bay tới người bốn vị nguồn gốc tội lỗi sắc mặt đều biến đổi bởi vì cái này không phải công kích đến từ thần lực mà là tới từ thần hồn lực lượng. Tinh tự chi thần chưa bao giờ ở tại thần giới bày ra qua thực lực của mình. Tất cả điều tra của bốn vị thần cấp tả ác kia đều chỉ là dựa vào năng lực ở nhân gian của hắn. Bốn vị nguồn gốc của tội lỗi thần tự nhiên biết rõ đây là linh thức tinh thần lực rất cường đại. Thế nhưng không nghĩ tới hóa thành thần thức về sau cường độ thần hồn của hắn vậy mà khủng bố như vậy. Hỉ, nộ, ái, ố, yêu, ghét, ác bảy loại khác nhau tràn ngập trong nội tâm của bọn hắn.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 Vừa dối trong nháy mắt đó, cái tâm linh phong bạo, đúng là cứng rắn ngăn chặn bốn vị thần cấp một phóng thích thần lực. Mắt dọc biến ảo, điệp thần thân ảnh biến áo phóng ra. Chỉ có điều bây giờ, nàng có chút khác biệt. Đôi mắt nguyên bản màu lam biến thành màu đen, trọng yếu hơn là sau lưng nàng đôi cánh bướm biến mất. Thay vào đó là một màu nhàn nhạt sương mù băng lãnh. Lúc trước, đường vũ đồng cùng vũ hạo ở nhân gian, mỗi người đều có hai loại võ hồn. Cho nên thần hồn của bọn hắn dung hợp kỹ, số lượng không giống chú trúc thanh cùng đối mộc bạch chỉ có một, mà là có bốn cái thần kỹ. Lúc này, chính là thần kỹ thứ hai, băng xương trung đích độc vũ, quang chi nghê thường. Điệp thần giờ đã không phải là điệp thần, mà là bọn hắn thần lực dung hợp biến thành nữ thần. nữ thần. Quang chi nữ thần. Quang chi nữ thần quay đầu lại, ánh mắt bình thản cha mẹ. Cắn chặt răng, thần hình dung chuyển một cái, đã hóa thành một đạo kim quang, hướng phía không trung bay đi.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 trên bầu trời, chú trúc thanh cùng đối mộc bạch thần hồn dung hợp kỹ, thần u minh bạch hổ đã hung hăng đụng vào kết giới phía trên. bởi vì lúc trước vũ hạo cùng đường vũ đồng thần hồn dung hợp kỹ, tâm linh phong bạo ngăn cản, kết giới bị buông lỏng vài phần, lập tức bị phá ra một cái khe hở lớn. nhưng va chạm kịch liệt cũng đem u minh bạch hổ bắn ngược mà quay về, thân thể còn trên không trung cũng đã một lần nữa biến thành đối mộc bạch cùng chú trúc thanh bộ dáng. quang trí nữ thần đều muốn đi đón bọn hắn, lại nghe đối mục bạch giận dữ hết, đi mau đi. Không trung vừa mới phá ra vết rách đã bắt đầu khép lại rồi. Thời điểm này căn bản không có khả năng có người thứ hai từ bên trong chui ra mà rời đi. Một cái mắt dọc cực lớn từ quang trí nữ thần sau lưng bay lên, mắt dọc lập tức huyễn hóa thành lam, tím, kim tam sắc quang mang. Ngay sau đó một cái tam sắc quang mang hội tụ mà thành mũi tên bắn phóng tới. Bỗng nhiên oanh kích ở đằng kia màn kết giới sắp khép kín trên cái khe hở. Đạo tia sáng này trên không trung để lại một cái huyễn lệ kim quang. Tại kim quang này làm thành một con đường bên trong.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 Một tiếng gầm gừ phát lên từ đám mây tím khổng lồ, quang mang bên trong mây đen phát ra. Ngay sau đó, từng vòng màu tím quang sáng trên không trung rực sáng, hóa thành chín vòng quang luân, hủy diệt chi thần đứng phía dưới chín vòng quang luân, lạnh lùng nhìn đường tam. Tầng từng lớp lớp hủy diệt ý niệm màu tím đen phóng ra. Trong chốc lát, bầu trời hoàn toàn biến thành đồng dạng màu tím. Từng đạo hắc sắc lôi điện cực lớn từ trên trời giáng xuống, không ngừng oanh kích các vòng sáng của vô định phong ba đang hướng tới.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 Hủy Diệt Chi Thần trong mắt ánh sáng màu đỏ chớp động, cũng đồng dạng không có tiến thêm một bước hành động, liền như vậy cùng Đường Tam rằng có thần lực giữa không trung. Đường Tam nắm trong tay thần giới khu trung tâm, hắn cũng không dám bức bách quá. Tuy rằng thần lực trong thần giới khu trung tâm này không có trực tiếp tác dụng lên người của những chấp pháp giả, nhưng dựa vào thần lực của khu thần giới ủy ban, cũng có thể có được lực phòng ngự cực lì cường đại. Một khi Đường Tam phát động tính năng phòng ngự của thần giới ủy ban, thì Hủy Diệt Chi Thần cũng không có biện pháp gì công phá được.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 Trên bầu trời lôi đình càng ngày càng dày đặc, kim hoàn cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn qua có thể thấy được là hủy diệt chi thần có chút bị động rồi. Đường Tam. Hủy diệt chi thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Đường Tam ánh mắt ngưng trệ, nói. Hủy diệt chi thần, ngươi không nên mê muội cố chấp. Ngươi cũng vì thần giới phát triển hơn nữa bản thân thần vị của ngươi, cũng có tính cố chấp. Nếu ngươi mời sinh mệnh nữ thần ra đây, ta sẽ lập tức không so đo với ngươi, ngươi vẫn là thần giới chấp pháp giả.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 lại để cho hắn một mình tiến vào thần giới ủy ban, ngươi không sợ bị thần phạt hay sao? Khống chế thần giới khu trung tâm trong tay, Đường Tam hắn là có thể hoàn toàn dùng thần phạt đánh xuống. Thần phạt tuy rằng không thể nhằm vào hủy diệt chi thần cũng như các chấp pháp giả khác, nhưng đối với thần cách cấp 1, thần phạt cũng là rất thê thảm. Hủy diệt chi thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám dùng thần phạt mà đánh xuống hả? Thê tử ngươi cùng với hài tử ngươi đang nằm trong tay hắn đó, coi như là ngươi nắm trong tay thần phạt cũng không có cách nào khống chế được thần phạt. Nếu ngươi không sợ thê tử ngươi bị liên lụy thì thử dùng thần phạt đánh xuống xem sao. Đường tam có chút thất thần lộ ra, hoàng kim tam xoa kích trong tay, lại cũng không cách nào chém ra nổi. Hủy diệt chi thần đột nhiên lệ quát một tiếng. Thu lại vô định phong ba của ngươi mau. Bỗng nhiên một cái lôi điện màu tím ẩm ẩm đánh xuống, vừa vặn rơi chúng người của phá hoại thần cũng tiểu vũ cách đó không xa. Thân là phá hoại thần thực lực thần cách cấp một thì lôi điện đó không thấm vào đâu. Nhưng lại là tiểu vũ xem ra không chống được.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 Hầu như trong cùng lúc đó, hủy diệt chi thần đã hóa thành một đạo thân ảnh màu tím đen Quang mang lập tức xuất hiện trước mắt đường Tam, một trưởng hướng tới ngực của đường Tam Tam ca Đừng mà Tiểu vũ ở phía xa hết lớn Nhưng mà đường Tam không hề né tránh Ánh mắt rực sáng nhìn chăm chăm vào hủy diệt chi thần Hủy diệt chi thần đặt tay phải lên ngực đường Tam Lập tức vô số hoa văn cùng với các ký hiệu kỳ dị tràn giá vây quanh thân thể đường Tam Các hoa văn ký tự không ngừng xoay tròn, không ngừng hình thành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 Bảy vòng quang luân ở phía sau lưng đường Tam đã hoàn toàn biến mất. Một thần khí tức cường thịnh cũng biến mất, nhìn qua đường Tam không khác gì một người bình thường. Hủy diệt, ta hy vọng ngươi không trở thành tội nhân của thần giới. Đường Tam ánh mắt bình tĩnh nhìn hủy diệt chi thần, chậm rãi nói ra. Hủy diệt chi thần thân thể chấn động. Đừng nhiều lời vô ích, đừng dùng thất bại để luận với anh hùng. Đường Tam liền hướng tới tiểu vũ bay đến. Tam ca, tam ca huynh sao lại như thế này? Điều tại muội không tốt.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 Hiện tại thần lực của đường Tam đã bị hủy diệt chi thần phong ấn, nên cũng sẽ không có uy hiếp gì. Đường Tam vung tay phải lên, một cái chìa khóa kim sắc hình bát giác bay về phía hủy diệt chi thần. Hủy diệt chi thần tiếp nhận lấy chìa khóa, trong mắt ánh sáng màu đỏ nhảy lên kịch liết. Đây chính là chìa khóa khống chế thần giới trung tâm. Cuối cùng cũng đã về tay hắn, hắn đã chờ mong cái ngày này đã quá lâu rồi. Tiểu vũ vợ của ta sắp sinh rồi, nhờ ngươi tìm cho ta một địa phương tốt để chúng ta lui tới đó.